Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với hình ảnh bị thương quản quại Của người con gái khốn khổ Trong đôi tay hoang dại Của bảy cướp biển hung bạo Cộng với ánh mặt kinh hoàng lạc thần Của châm đến nỗi Anh có cảm tưởng nàng đang loạn khuất đâu đây Và chừng như nàng vẫn bám sát Theo anh ngày đêm Và thường xuất hiện trong anh Với những giấc mơ đầy kinh dị Không thể nào tẩy xóa Và có thể quên đi trong đợt Cho đến một ngày giống như một người thua cuộc Đức không còn đủ nghị lực để duy trì sự bình yên sáng suốt trong tâm não Anh cảm nhận như thấy con nghĩa mối hận vô bờ Tâm thức anh mỗi ngày thêm hoang mang, dây dứt Và ý thức rõ ràng Anh thật đáng tội ươn hèn trước khổ nạn của những đồng bào ruột thịt Và của người con gái tiên châm Nhưng giờ đây Anh không phải biết làm gì để xua đuổi Nỗi niềm ăn năn tiếc hận Của một người thanh niên Không chu toàn nghĩa khí đàn ông Trước thảm cảnh bị thương Được hài ngao ngắn thở dài Anh lắc đầu xua đuổi Như ý nghĩ đèn tối quấy nhiễu tâm thức của anh Và thường đổ bấy Cho số phận đã ăn bài Rồi âm thầm cầu nguyện Cho anh hồn người con gái đẹp Mà anh vẫn còn thầm yêu trộm nhớ Đã bị uổng tử năm xưa Để nàng được sớm siêu thăng tỉnh độ Trong cõi ta bà Nhưng sau cùng tự nhiên Đức trở nên Một người không còn lý trí Mọi sinh hoạt của anh trở nên Xáo trộn bê trễ Rồi từ anh bỏ ý ngang công việc Đang làm Đi lang thang như người hành khất Biện làm nhảm những lời lẽ vô nghĩa không đâu Tiếng mắt của anh dại đi Như kẻ mất hồn Khốn thành Anh lại không có lấy một người thân thiết Để mà nhắc nhở hoặc chạy thầy chạy thuốc cho anh Săn sắp giúp đỡ anh Có được những bữa cơm đổ nhật qua ngày Tình trạng đó diễn tiến mỗi ngày Một thêm trầm trọng Đức đói gạt trền miên Rồi dần dần mất hết trí khôn Thân thể của anh xa sút não nẻ Không còn giữ được chút phong độ như khi xưa Khi giấc anh trở nên xanh sao uống miếu lạ thường Quần áo tắp tài Anh bẩm sầm rách dưới tả tươi và khối hám đến lợm người Không ai chịu nổi mùi xú uế thoát ra từ quần áo thân thể của anh Được thưởng lòm khom lần lũi Bước những bước chân chuẩn trọng yếu ớt Lê lết những ngõ ngách vắng người Và tìm đến nơi có những thùng chứa rác Để bơi móc tìm tỏi miếng ăn Gặp được bất cứ cái gì có thể nhai được trong miệng Là anh lấy ăn ngấu nghiến Không còn biết phân biệt được sạch dơ hai tối về hồn. Giọng người cảm thấy giật bật nhẫn khi tình cờ chứng kiến một kẻ đồng hương giờ nay giờ dãi lèm lúc dơ bẩn. Đáng thương như đức lệ la là làm lũ ở lẻ đường khiến họ động mối tự tâm. Cố gắng miệng muội nín thở, tiến lại bên anh đại ủy lão cho tiền hoặc phẩm vật thức ăn và ân cần hỏi han tương trợ. Nhưng đối với đức Anh đâu còn lý trí sáng suốt để phân biệt phải quấy ra sao. Tâm thức anh dường như đang chịu sự chi phối nặng nề của một kẻ vô hình nào đó chứ không còn thật tính người. Anh cũng chẳng còn có thể phân biệt được điều gì chẳng còn nghe và hiểu được những lời chuyện trò mọi người thăm hỏi. Ngày lại ngày anh vẫn lầm lũi chân thấp chân cao, bước tới những chỗ có rác rến để tìm ăn uống những phế vật hôi hám dư thừa. May sao Có người đồng hương Nhận ra được tình trạng đáng thương Và khác lạ nơi anh Ông ta vừa vá đưa Đức đến một ngôi đèn người đang có Các vị Pháp sư cao minh hành đạo Các vị này trong bao năm Tạm dung trên đất Mỹ Từng khiển dùng âm lực cao cường Để làm việc phước Đức Hoặc thực hành các bí pháp chân truyền Nhằm hòa giải những xung đột bất mãn Nợ nần oan khiên Giữa hai biển âm dương cách biệt Và chế ngự các tạ ma không hăng ác nghiệt Để cứu nhân đổ thế Đến ngôi đèn Mặc cho người đồng hương xô đầy chỉ kéo Hoàn hồn cô châm trong đức khăng khăng không chịu bước vào Cho nên khi nhiều người hợp sức lại Khiến anh vào nội thất tôn nghiêm Trước bàn thờ khói hương nghi ngốt Thì bỗng nhiên đức tỉnh táo được phần nào Tuy vậy anh chừng mắt láo liên Nhìn ngó quanh quẩn Thái độ đầy cao ngạo ngang bướng và cổ đầy anh đến trước bàn thờ thay vì cung tính nghiêm trang đảnh lễ chạy lại bằng một thái độ cố tình ngang nhiên trịnh thượng đức ngã vật ra giữa nền nhà tay chân của quạo loạn đạn biển lại là... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net